Ba vị thống lĩnh trên tường thành biến sắc Hai hàng lông mày nhíu lại nhìn chầm chầm lôi cương trên không trung Ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ lôi cương Làm sao có thể từ dưới đất chạy ra phía sau kỳ minh được Mà đồng sư lại thầm cười tán thưởng Gã cương ma này thật quá dị Hắn chạy đến phía sau kỳ minh từ bao giờ nữ tự áo đen kinh ngạc nói Nữ tự áo trắng khẽ nhét mép Hiện ý cười Ha hả lão nhân tóc bạc Cười mà không nói Mắt nhìn lôi cương tán thưởng Trong đám tán tu Một gã nam tử trung Niên áo đen vô cùng kinh ngạc Đánh giá lôi cương trong kết giới Lẩm bẩm nói Tiểu gia hỏa này mới có Mấy trăm năm mà đã trở nên Mạnh như vậy rồi Hơn nữa hắn lại còn Từ nơi kia đi ra Chẳng lẽ hắn đã gặp kỳ ngộ ở nơi nào đó? Chiến giáp của hắn cũng vô cùng quá dị Tiểu tử này mặc chiến giáp dù là lực phòng ngự tốc độ Sức bật đều tăng lên mấy lần Chẳng lẽ hắn chiếm được trứng đen cùng với giới chỉ? Không đúng Trướng đen chỉ có thể cho ra thánh thú không sợ cấm chế Còn giới chỉ cũng có thể hắn chiếm được vật gì trong giới chỉ Người áo đen nhíu mày Ánh mắt sắc bén Lẩm bẩm nói xem ra Phải tìm hiểu rõ trong một sớm một chiều Nếu không nỗ lực mấy năm nay đều ổn phí Sau khi đánh trọng thương kỳ minh Lôi cương lơ lửng trên không Nhìn mười tên cương tiên Đạo tiên chiến đấu Đạo mắt nhìn qua nhưng không phát hiện chủ nhân của thần thức Lẽ nào hắn không dự thi Lôi cương nhíu mày Vù vù một tiếng vù vù đột nhiên vang lên bên tai lôi cương Lôi cương đang trầm tư chật kinh hải Ngẫm đầu nhìn một mũi kiếm sắc bén hung hãn bước tới mình Không kịp nhìn rõ là ai Thân thể hắn liền biến thành một đạo tàn ảnh. Tránh thoát một kiếp. Ngẫm đầu vừa nhìn. Phát hiện đòn công kiếp thất bại. Trong lòng chấn động. Tên cường giả cương tiên thuận tay ra một kiếp thật mạnh như vậy. Thiếu chút nữa khiến hắn tán mệnh. Lúc này một gã cường giả đạo tiên không địch lại cường giả cương tiên buộc phải xuất ra kết giới. Đạo tiên bị buộc xuất ra kết giới ánh mắt giữ tận, không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, bay biến mất về phía chân trời. Lôi cương đáp xuống đất, xuất ra nội kình cùng cương khí bao bọc toàn thân, mắt nhìn trận đại chiến trên không. Điều khiến lôi cương kinh ngạc chính là lão nhân tóc đỏ kia, nhát công kích của lão nhân vô cùng bá đạo. Toàn thân lão có hơn 10 quả cầu nhỏ màu đỏ bay xung quanh. Các quả cầu nhỏ này phát ra ánh sáng đỏ nhạt tạo thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Lão nhân tóc đỏ cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ. Từng quả cầu đỏ từ trong trường kiếm màu đỏ phát ra. Liên tục tấn công nam tử nho sinh. Lão nhân tóc đỏ dường như sốt ruột Một quả cầu lửa to lớn bắn nhanh vào nam tử nho sinh Lão nhân tóc đỏ miệng lẩm bẩm nói gì đó Bỗng nhiên, lôi cương cảm thấy trong không gian linh khí cuộn trào mãnh liệt tụ tập về phía lão nhân tóc đỏ Lão nhân tóc đỏ hé miệng Co bụng lại Một ngọn lửa ưỡng đỏ nhanh chống bao phủ nửa bầu trời Hình thành một quần lửa bao vây lấy nam tử nho sinh. Thanh trường kiếm màu đỏ trong tay lão bỗng nhiên xuất ra tia kiếm dài hơn 10 trường. Tay phải lão vừa vỗ. Thanh trường kiếm liền hướng phía nam tử nho sinh phóng tới. Tốc độ thanh kiếm nhanh đến mức lôi cương chỉ nhìn thấy một mũi lửa nhọn, nam tử nho sinh bị lửa bao vây biến sắc. Tiên sáng từ kiếm tiên trong tay hắn bắn ra bốn phiếu đón đỡ trường kiếm màu đỏ. Cả người hắn khí thế bạo phát. Lại phát ra một trận kiếm tiên. Mạnh mẽ tấn công. Khiến ngọn lửa màu đỏ mở ra một cái khe. Nam tử nho sinh liền thoát ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới ngọn lửa bị hắn xé rách đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ bắn vào lưng hắn. A Nam tử nho sinh kêu la thảm thiết. Ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ thành thanh trường kiếm đánh tới, thế lửa vô cùng bá đạo dường như thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn. Vốn là một Nam tử nho sinh thanh bạch, lúc này cả người hắn đỏ hồng, đầu cháy xém. Hắn còn chưa kịp giải du, thân thể đã bốc lên làn khói xanh. À, nam tử nho sinh rít gào một tiếng Từ trong cơ thể hắn cương khí màu vàng ngưng tụ thanh một lớp ngăn cản ngọn lửa đỏ Nam tử nho sinh mặt trắng bệt Sát khí bắn ra Nhìn chầm chầm lão nhân tóc đỏ Phẫn nộ quát đi chết đi lúc này Nam tử nho sinh quát lên một tiếng lớn đại điệp chi nộ thức thứ 56 kiếm tiên trong tay nam tử nho sinh bỗng nhiên bắn vào dưới nền đất. Kiếm tiên của nam tử nho sinh bắn vào lòng đất, mặt đất đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Lôi cương còn đang khiếp sợ, mặt đất đã nứt ra, một đám đất trồi lên, chỉ chút lát đã ngăn đôi bầu trời. Mà đám đất bỗng nhiên hướng phía lão nhân tóc đỏ như ngọn núi đè xuống. Lão giả tóc đỏ khẽ rung lên, hai tay chắp lại thành một thủ quyết miệng nói hỏa kiếm. Lời vừa dứt, phía sau lão giả bỗng nhiên hiện ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa đầy trời nhanh chóng biến hóa thành thanh trường kiếm đỏ vô cùng sắc bén. Lão giả vung tay lên trường kiếm đỏ phía sau liền hướng phía đám đất bắn nhanh tới. Cường giả cương tiên, đạo tiên lúc đó chiến đấu đủ để phá thiên diệt địa. Lớp nội kền cùng cương khí của lôi cương đều xuất hiện, chống đỡ hai cổ uy thế kinh khủng. Mà các cương tiên, đạo tiên còn lại đều ngừng tay quan sát trận đại chiến của lão giả tóc đỏ cùng nam tử nho sinh. Bọn họ cũng đều chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi Cũng không nhất định phải ngươi chết ta sống Mặc kệ ra sao Muốn chém giết một gã cao thủ cùng cấp Chỉ sợ bản thân cũng bị thương nặng Đó là điều bọn hắn không muốn Vù vù lôi cương đang quan sát trận chiến bỗng nhiên nghe được có tiếng lốc cùng tiếng nổ Nguy cơ mất mạng khiến lôi cương trong nháy mắt kinh hãi Không kịp quay đầu nhìn thân thể liền nhanh chóng la về phía trước ầm người to lớn vừa xuất chiêu xuất hiện ra trước mặt lôi cương Lôi cương nổi giận nhìn về gã cường giả cương tiên hoàng giai đang cười nhạt trên không Lôi cương vừa sợ vừa giận Gã cường giả cương tiên thân thể nhánh lên Một đạo lực mạnh mẽ vô cùng tấn công khoảng không trước mặt lôi cương. Chiêu xuất ra căn bản là không lưu lại cho lôi cương một con đường sống nào. Trên tường thành. Đồng sư vừa liếc mắt. Nhất thời lo lắng. Mà ba vị thống lĩnh lạnh lùng dường như cũng đoán ra điều gì. Sát khí chợt ló lên trong mắt ba người. cha uy. Người này thế nào ra tay tàn độc vậy? Đối với một người cương hoàng kỳ liền hạ sát chiêu như vậy Tiểu nữ tự áo đen thanh âm hơi chói tai kêu to Đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận Nữ tự áo trắng bên cạnh nắm chặt đôi tay trắng muốt lo lắng Lão giả bạch phát cười nhạt như trước nhìn trong kết giới Nam tự áo đen trong đám người kia lo lắng Thầm mắng nói địa linh tôn ngu xuẩn. Lại muốn chém giết tiểu tử này. Thật đáng chết. Tên kia không có việc gì làm ở âm ti và trần gian hay sao lại trêu chọc lão nhân kia. Nếu như tiểu tử này chết. Phủ chủ lại muốn. Hơn mười vạn tán tu vây xem đều phẫn nộ nhìn cường giả cương tiên hoàng giai. Thầm mắng hắn không biết xấu hổ. Tu vi cương tiên lại muốn chém giết một tiểu tử cương hoàng. Nhưng có ai coi lôi cương làm cương hoàng kỳ đâu chứ. Từng đạo công kích từ cường giả cương tiên phóng ra mạnh liệt như vũ bão tiến về phía lôi cương. Lôi cương tập trung khí thế toàn thân, khí thế cường giả cương tiên khiến hắn cảm thấy bị uy hi hiếp vô cùng. Đòn công kiếp lại xuống tới, thấy đòn công kiếp phủ đầy đầu, lôi cương cực kỳ kinh sợ. Khạc khạc tiểu tử chỉ trách ngươi chọn sai phe. Một tiếng cười kinh miệt vang đến tay lôi cương. Trong nháy mắt, mũi kiếm khắp trời bao phủ lấy lôi cương. Mà lúc này, nam tử nho sinh cũng dần chống đỡ hết nổi, đám đất to kia đã bị lão giả tóc đỏ đánh nát bét. Một quả cầu lửa to đến mười trượng bỗng nhiên xuất hiện trên không, bắn về phía nam tử nho sinh. Hắn kinh hãi, run người, vung tay lên. Một mũi kiếm mạnh mẽ ngênh đỡ quả cầu lửa. Quả cầu lửa to lớn bị đánh nát bấy, nam tử nho sinh sượng sốt bỗng nhiên trong ngọn lửa thoát ra một mũi lửa nhọn. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Đã bị đánh bay đi Ra khỏi kết giới Hừ lão giả tóc đỏ hừ lạnh một tiếng Không hề nhìn về phía nam tử nho sinh Hai mắt lão hướng về phía sau trận đại chiến Bỗng nhiên Đôi đồng tử lão co lại Ánh mắt ngầm hoảng sợ Nhìn một người cao đến một trường phía dưới Đòn tấn công bao phủ Lấy lôi cương trong nháy mắt Tập hợp rồi lại tản ra Cốt giáp bao phủ lấy người hắn dần hiện ra. Lúc này, lôi cương cao gần một trượng, như một người khổng lồ, song trưởng vô cùng to lớn. Toàn thân bao phủ cốt giáp tạo thành một khối. Lôi cương lấy ra hư kiếm, mắt âm trầm nhìn trầm chầm vẽ mặt kinh ngạc của cường giả cương tiên trên không rồi biến mất. Tên cường giả cương tiên tấn công lôi cương biến sắc. Không tin vào mắt mình. Dường như chuyện đòn công kích của hắn không thể hạ gục lôi cương là rất đáng kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr chương 332 cục diện kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr chương 332 cục diện kỳ lạ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đột nhiên hóa thành to lớn tuy rằng chỉ trong chết mắt nhưng khiến những tu luyện giả vây xem kinh hải. Ngay cả ánh mắt đồng sư cũng đầy vẻ khiếp sợ, khuôn mặt ba vị thống lĩnh cũng hiện lên vẻ ngây ngốc. Ba người nhìn nhau trong mắt tràn đầy khiếp sợ. a là ta hoa mắt chăng? Cương ma này không phải là người a nữ tự áo đen mặt trắng bịch khiếp sợ nói. Không sai, xem ra hắn đã là cao thủ ở mức nhất định. Không biết tiểu tử này còn có thể gây cho lão phu những kinh hỉ nào nữa đây? Đã bao nhiêu năm, chỉ có tiểu tử này khiến lão phu thuận mắt a bạch phát lão giả vui tươi hớn hở cười, thưởng thức. Đôi mắt đẹp của nữ tự áo đen cùng nữ tự áo trắng co rụt lại, lộ ra một phần kinh ngạc. Ở cùng lão giả mấy năm nay... Lần đầu tiên hai người nghe lão giả tán thưởng một người Dần dần sắc mặt tên cường giả cương tiên kia nghiêm trọng Lúc lôi cương biến mất thần thức của hắn không thể nào bắt được khí tức của lôi cương Còn lại vài tên cương tiên Đạo tiên đều cảm nhận được sự quái dị Cương ma này đã biến mất một lúc Nhưng không ai cảm nhận được khí tức của hắn Lẽ nào hắn đã ra khỏi kết giới? Đúng lúc này. Kết giới bao phủ trận tỉ thí đột nhiên rung chuyển. Chấn động dữ dội như hồ nước tĩnh lặng đột nhiên bị một khối đá rơi xuống rúng động. Chuyện gì xảy ra? Đám cương tiên nhìn quanh bốn phía bỗng nhiên trong hư không một thanh kiếm đen to lớn dài đến mười trượng xuất hiện. Trong không gian linh khí cuộn trào mãnh liệt vô cùng cuồng bạo. Mọi người còn đang khiếp sợ, hắc kiếm đã chém tới đám cương tiên phía dưới. tên cương tiên tấn công lôi cương càng kinh hãi bởi từ thanh cử kiếm ngầm mang theo khí thế tập trung vào hắn, không để cho tên cương tiên này né tránh thanh kiếm đen như tia sét tấn công dữ dội. mà ở chui kiếm một người to lớn hiện lên. Hai bàn tay to lớn nắm chui kiếm, hướng phía cương tiên chém xuống. Cương ma rất nhiều tên tán tu hít một hơi, hai mắt rực cháy, nhìn chầm chầm lôi cương đang hiện thân trên không trung. Tên cương tiên này vừa sợ vừa giận trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng mệt, vắng về phía thanh kiếm đen to lớn. À một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong hư không. Kết giới bao phủ phát ra tiếng chấn động vù vù, như sắp vỡ ra. Mà lúc này, tên cương tiên kia hừ lạnh một tiếng. Trong tay lần nữa xuất ra một đạo kiếm tiên. Thân hình nhanh chóng di chuyển về phía không trung. Dường như lúc trước cái chui kiếm đen này phát ra khí thế mạnh mẽ khiến hắn kinh hãi không ngừng. Giờ lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Hận không thể dồn lôi cương vào chỗ chết. Thế nhưng còn chưa chờ tên cương tiên này bay đến hư không. Chui kiếm đen khổng lồ đã phá tan đợt tấn công từ kiếm tiên của hắn. Đòn tấn công thứ nhất vừa chấm dứt. Đòn thứ hai lần nữa tấn công về phía tên cương tiên. Đòn thế uy mạnh khiến tên cương tiên nội tâm kinh hải. Cả người hắn khí thế bạo phát. Thanh tiên khí trong tay hắn tỏa ánh sáng ra bốn phía, một kiếm nhìn tới đánh hắt kiếm. Rầm rầm một tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang phát ra. Tên cương tiên bị đẩy lui mấy chục thước mới có thể dừng lại trên không trung. Sắc mặt u ám bất định. Ánh mắt kinh hải nhìn người khổng lồ phía trước. Cốt giáp cao tới một trường. Cầm trong tay một thanh kiếm đen to lớn. Toàn thân tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc lơ lưỡng trên không. Đôi mắt dưới cốt giáp nhìn chăm chú vào tên cương tiên. Nếu có người nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc này hai mắt lôi cương không nhìn vào bất cứ thứ gì. Dường như chìm vào hư vô. Lôi cương cầm trong tay hư kiếm hướng về phía tên cương tiên đẹp khoảng không đi tới. Lão nhân có mái tóc đỏ, ánh mắt nghiêm trọng. Tuy rằng lúc này lôi cương tỏ ra khí tức khiến lão cũng phải kinh hãi. Thế nhưng tiểu tử này chỉ là cương hoàng địa giai a, cho dù là khí thế cường đại, làm sao có thể là cao thủ của cương tiên? Lập tức lão giả tóc đỏ cao giọng quát cương ma dừng lại, người không phải là đối thủ của hắn. Lôi cương không để vào tai lời lão nói, như trước từng bước một tiếng về phía tên cương tiên. Lão giả tóc đỏ thấy lôi cương không đếm xỉu đến lời mình nói, không khỏi nhíu mày, cũng không nói gì. Lão liền thối lui đến sát lề của kết giới, nhìn lôi cương. Cường giả còn lại vẫn chưa nhúng tay vào, nội trong không trung chăm chú nhìn tất cả. Ngu xuẩn diệt lạnh đột nhiên nói, đứng lên Định đi ngăn cản. Chờ một chút, tiểu tử này giờ như đã chìm vào trong cảnh giới. Không nên ngăn cản hắn đồng sư thấy diệt lãnh đứng lên. Trầm giọng nói. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào lôi cương. Thầm chờ đợi. Tên cường giả cương tiên địa Linh Tông vẽ mặt dữ tận. Hắn thân là cao thủ tinh anh của địa Linh Tông. Mà lúc này lại bị một tiểu tử cương hoàng khiêu chiến. Tên cường giả lòng đầy lửa giận tay phải cầm kiếm, phẫn nộ tiến về phía lôi cương. Hai người đạt khoảng không đi đến thân ảnh thật lớn của lôi cương Trở thành đối tượng cho hàng vạn người quan sát. Nhìn thấy lôi cương khiêu khiếp cường giả cương tiên. Mọi người có chút coi thường. Có lẽ có người nói lôi cương ngông cuồng. Cũng có người kiết động, có người chờ mong. Lôi cương đã cho bọn họ nhiều kinh ngạc, lúc này bọn họ mong chờ hắn lại mang đến những kinh ngạc tiếp nữa. Khí thế của tên cương tiên đã bao phủ nửa bầu trời phía sau hắn. Trên mặt hiện nụ cười ác đột. Kiếm tiên trong tay phát sáng chói mắt. Một đòn mạnh mẽ phát ra với sức mạnh giống như trước. Ngay lúc hai người sắp va chạm vào nhau. Thân thể cao lớn của lôi cương đột nhiên dừng lại. Hư kiếm trong tay từ từ vung vẫy. Từng chiêu từng thức ẩn chứa tiếng hổ gầm long ngâm. Âm tên cương tiên nhe nanh cười một tiếng kiếm tiên trong tay hắn cùng hư kiếm trong tay lôi cương va chạm. Hắn đã nghĩ một kiếm này đủ để đánh bay tiểu tử quái dị này. Thế nhưng ánh mắt tên cương tiên này đột nhiên ngưng lại. Cường lực góp lại dường như không có chút tác động nào đối với tiểu tử này. Hơn nữa, một kiếm va chạm với thanh kiếm đen khổng lồ dường như đánh vào biển rộng, chứ không phải là kim loại. Chuyện gì đang xảy ra? Tên cương tiên khiếp sợ nghĩ. Trong cơ thể hắn cương khí cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt. Tụ tập trong kiếm tiên, một kích lần nữa không tác dụng. Không có bất kỳ phản ứng. Thậm chí cũng không đẩy lùi được hắn. Đòn tấn công không tác dụng là chuyện gì xảy ra. Một đòn mạnh như vậy cho dù là phòng ngự mạnh mẽ cũng không thể chịu nổi. À, tên cương tiên nhanh chóng suy nghĩ. Bang bang đòn tấn công của tên cương tiên càng lúc càng nhanh. Cùng với cộng hưởng, chỉ thấy một đạo huyện ảnh không ngừng tấn công lôi cương. Mà thân thể cao lớn của lôi cương không thối lui một chút nào trái lại bước lui tên cương tiên. Trong đám người có một lão giả ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hư ảnh tấn công lôi cương. Thầm nổi giận mắng thổ trọng rốt cuộc đang làm gì. Rất nhiều tán tu cũng kinh ngạc. Thực lực của tên cương tiên này cho dù không còn nữa Cũng sẽ không tới mức càng đánh càng lui về sau a Lẽ nào hắn không đem hết toàn lực a ánh mắt đồng sư chấn động kinh ngạc cất tiếng Mà lão giả áo trắng chậm rãi ngồi dậy Ánh mắt nghi hoặc cùng khiếp sợ Nhìn chầm chầm lôi cương to lớn khàn khàn giọng nói đây là Lúc mọi người còn đang đoán định chuyện gì xảy ra, thổ trọng gần như thổ huyết, ngày hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Đòn tấn công của hắn đối với người kia không tạo được bất kỳ sự uy hiếp nào. Bỗng nhiên, thổ trọng phát hiện hắn đã không còn chủ động tấn công, mà là bị ép chống đỡ. Cự kiếm đen mỗi chiêu mỗi thức đều khiến hắn không cách nào né tránh. Hắn vừa sợ vừa giận. Bang bang mưa thanh càng lúc càng nhanh, thổ trọng sử dụng hết lực đạo toàn thân chống đỡ. Dần dần, hắn cảm nhận được điểm kỳ dị, mỗi một kiếm hạ xuống, hắn cảm nhận được uy lực càng lớn. Lúc trước uy lực hầu như không có được là bao, mà lúc này một kiếm lại một kiếm càng lúc càng thấy rõ uy lực của nó. Thổ trọng muốn dừng lại, thế nhưng lại không dừng lại được. Lúc này hắn đã không thể điều khiển được hành động của bản thân. Mỗi động tác đều là tự nhiên. Căn bản là không có thời gian né tránh. Nếu như hắn không chống đỡ, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dần dần. Trong kết giới. Tám gã cương tiên. Đạo tiên khác cũng đã nhận ra điểm ửa dị. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thổ trọng đang bị bước lui liên tục. Bọn họ có thể cảm nhận được đòn tấn công của hắn đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng rơi vào thanh kiếm đen của cương ma. Đòn tấn công dường như không có chút lực nào vậy. Đây là chuyện gì? Lôi cương ở trong cốt giáp hai mắt vô hồn. Lúc này hắn chìm đắm trong hư vô quơ hư kiếm chỉ là dựa theo sự hồi tưởng lại quá trình ở cột đá. Thức thứ bảy thổ trọng đột nhiên nghe được một tiếng nói như có như không từ trên người khổng lồ truyền ra. Hắn vạn phần khiếp sợ, đây là kỹ thuật gì? Thức thứ bảy đã bức hắn đến nông nổi này. Khi thổ trọng thối lui đến kết giới sát biên giới, Thân thể lôi cương vẫn như trước, không dừng lại. Tấn công càng lúc càng nhanh, khiến thổ trọng cảm nhận được áp lực rõ ràng. Lúc này, thổ trọng dường như không phải đang đối mặt với một người mà là một sức mạnh tương đương với biển cả, hoặc là hỗn độn. Hô hấp của hắn ngày càng gấp gáp. Đạt được cương tiên đã mấy vạn năm, thổ trọng lần đầu tiên đối diện với một tình huống hữu dị như vậy. Mỗi một đòn tấn công của người này đều là đòn trí mạng mà hắn phải chống đỡ. Thế nhưng lực đạo cũng không lớn. Dường như chỉ làm một động tác giống nhau. Lại có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp đến sự sống chết của bản thân. Thức thứ mười lúc người này truyền đến những lời này. Thổ trọng bỗng nhiên cảm thấy thanh kiếm đen ngầm ra tăng sức mạnh. Khiến hắn không thể chống đỡ. Lúc này, hai người đã ra kết giới chiến đấu trên không. Tình cảnh kỳ quái khiến mọi người nới rộng vòng vây. Nhìn trận chiến trên không không có cộng hưởng hay chấn động nào to lớn. Hai người dường như đang luận bàn chiêu thức chứ không hề vận lực. Trên tường thành, đồng sư cùng lão nhân tóc bạc đã đứng lên ánh mắt nghiêm trọng mang theo vẻ khiếp sợ nhìn trận chiến trên không. Thức thứ 16 một tiếng quát chợt vang lên. Sim y của thổ trọng đã biến thành những mảnh nhỏ quàng ở trên người. Lúc nghe được tiếng quát trầm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được bụng mát lạnh Cự kiếm màu đen đã đâm vào trong cơ thể không biết từ khi nào Thổ trọng không thể tin được ngẫm đầu nhìn người mặt cốt rác cao to ửa dị Dường như hắn không tin bản thân đã bị thương nặng Mà lôi cương một kiếm đâm vào cơ thể thổ trọng Đột nhiên ngừng động tác dường như đang suy nghĩ điều gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 333 biến cố bất ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 333 biến cố bất ngờ. Nhóm dịch me trai em. Hơn 10 vạn tán tu cùng ngẫm đầu khẽ nhếch miệng, không thể tin được tình cảnh trước mắt trên không trung. Cường giả cương tiên bị thương nặng. Đây là cương ma làm hắn bị thương nặng Có điều Lúc này người khổng lồ Là cương ma sao Mọi người kinh ngạc cùng khiếp sợ Thổ trọng không thể tin được Ngẫm đầu nhìn lôi cương Cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng đau đớn từ bụng hắn Cương khiếp sợ qua đi Lửa giận ngút đến tận trời Hắn lại bị một tiểu tử cương hoàng đâm hai mắt ngầu máu, cương khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, ngửa mặt lên trời rít lên. A, a thổ trọng phẫn nộ rít lên, hai tay bỗng nhiên cầm kiếm tiên, cương khí màu vàng lan ra bên ngoài da thịt, có thể thấy được cương khí nồng đậm từ trong đang điền nhanh chóng tụ tập trên hai tay hắn, khí thế đáng sợ tỏa ra từ cơ thể hắn. trên tường thành Đồng sư biến sắc đứng dậy Hai tay nhanh chóng thực hiện thủ quyết Bao phủ lấy bầu trời chỗ lôi cương cùng thổ trọng Cắt đứt mặt đất Tiếp này chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng hét vang dội như sấm sét, Kiếm tiên trong tay thổ trọng toát ra ánh sáng mờ ảo Dậy ra khỏi thanh kiếm đen đang đâm vào bụng hắn Hắn đột nhiên nhảy lên Hướng đỉnh đầu lôi cương chém xuống. Một kiếm này dĩ nhiên muốn đem lôi cương chém thành hai nửa. Lúc thổ trọng đánh xuống. Nửa bầu trời phía sau hắn hiện lên tia kiếm thật lớn. Một kiếm chém xuống. Cũng khiến đám tán tu phía dưới kinh hải. Tất cả đều bay dạt sang hai bên. Không có bất cứ chấn động nào vang lên, có chăng chỉ là một tiếng va chạm rất nhẹ, nhưng lại tạo khí thế đáng sợ. Một đòn tấn công đầy uy lực của thổ trọng vào đỉnh đầu cương ma. Không tạo ra bất cứ biến động nào, cũng chẳng khiến cương ma rơi xuống nửa phân. Hắn vẫn như trước đứng cao thẳng ở nơi đó, vững chãi như núi Thái Sơn. Hai mắt thổ trọng trợn tròn, không thể tin nổi nhìn người mặc cốt giáp. Dồn hết sức đánh một đòn cực mạnh tấn công vào người hắn, mà dường như đánh vào biển sâu. Quy lực toàn bộ bị hóa giải, biến mất. Thổ trọng cùng với đám tán tu phía dưới đều trường mắt ngây ngốc vẫn giữ nguyên động tác, lôi cương đột nhiên di chuyển, không ai thấy được hắn đã di chuyển như thế nào. Thổ trọng chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng động một lực đạo mênh mông cuộn trào mãnh liệt tiến vào trong cơ thể hắn. Không cho hắn kịp phản ứng. Lực đạo uy mãnh gần như khiến lục phủ ngũ tạng hắn bị xé nát. Tu luyện giả phía dưới cũng chỉ thấy một màn khụ dị. Chỉ thấy trên không người khổng lồ cầm thanh kiếm đen trong tay một chiêu nhẹ nhàng chạm đến người tên Cương Tiên. Rồi nhanh chóng thu hồi lại. Rồi lại tiếp tục công kích Đây! Đây là đồng sư ánh mắt khẽ động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lôi cương làm một động tác lập đi lặp lại. Đây là lão giả bạch phát cũng đứng lên. Thân thể già nuôi khẽ run Hai mắt kiếp động. Khiến hai vị nữ tử phía sau không thể nào giải thích được. Cứ như vậy, lôi cương lặp đi lặp lại một thức điên cuồng tấn công thổ trọng. Tuy rằng tu luyện giả phía dưới nhìn một kiếm của lôi cương không có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt thổ trọng đã tím tái. Da thịt đỏ hồng. Mặt không còn chút cảm xúc. Không biết lập đi lặp lại bao nhiêu lần. Cho đến khi người khổng lồ thấp giọng nói thức thứ 17. Thanh kiếm to lớn màu đen chém xuống đỉnh đầu thổ trọng. Âm một tiếng khắp trời máu huyết bay tán loạn. Thổ trọng cường giả cương tiên đổ sập người trên không trung. Điều khiến kẻ khác khiếp sợ chính là cương anh của thổ trọng không xuất hiện lẽ nào cương anh của hắn đã biến mất. Mọi người lạnh cả sống lưng, kinh ngạc nghĩ thầm. Nhìn thân thể thổ trọng nổ tung, một gã cương tiên tham chiến hai mắt vàng máu. Tình trạng kỳ quái của lôi cương và thổ trọng khiến người xem không thể hiểu được. Lúc này, thổ trọng đột nhiên chết bớt đắc kỳ tử. Khiến tên cường giả này sững sốt. Mắt vàng máu. Rước lên một tiếng Thân thể hóa thành một mũi nhọn bắn tới lôi cương Một lão giả phía dưới nhìn tên cương tiên này bào phát Biến sắc ánh mắt lo lắng Lạnh nhạt nói ngu xuẩn Thổ trọng chết là điều không thể nào thay đổi Vậy mà hắn lại còn phơi bày thân phận bản thân Có điều lão giả rất nhanh khôi phục lại sắc mặt Than thở sớm biết như vậy Sẽ không phái hai huynh để tới Một kiếm khiến thổ trọng hồn phi phách tán xong Lôi cương ngừng lại Dừng lại tại không trung Hư kiếm cầm trong tay có chút run lên Dường như hắn đã không còn khí lực Cầm lấy hư kiếm 5.000 cân nữa Thấy tên cường giả cương tiên này Đột nhiên tập kích lôi cương Khiến đám người tán tu Đang ngây ngốc nhau nhau phản ứng Đồng sư trên tường thành Sắc mặt nháy mắt âm trầm biến mất ầm một tiếng nổ lớn vang ra trong hư không Tên cương tiên vọt tới tấn công lôi cương đột nhiên bị kìm hãm lại Một thanh trường kiếm màu vàng sáng mờ xuyên thủng đang điền tên cương tiên Thân thể hắn nổ tung Máu tươi lần nữa bao phủ khắp trời Một thân thể già nu xuất hiện trong hư không Chính là đồng sư Ánh mắt đồng sư lạnh lùng. Đảo qua phía dưới. Dương cao rộng quát hai vị đạo hữu này chết chưa hết tội. Mấy lần định chém giết người tài do thành phụng thiên ta tuyển chọn. Có thể đoán là do tâm cơ. Thành phụng thiên ta đang khẩn túc khuyết trương thực lực. Nhưng loài hộ giữ hai bên cửu u với làm sao có thể ngồi xem chúng ta. Hai gã tu luyện giả này. Lão Phu đã chú ý thật lâu Ê rằng Mục đích hôm nay bọn họ đến đây Là để chém giết cao thủ trẻ tuổi của Thành Phụng Thiên Phạm là người của Thành Phụng Thiên Ta nhất định sẽ bảo vệ Không để bất kẻ nào khi nhục. Đồng sư nói xong Liền thu hồi trường kiếm màu vàng Hướng về tường thành đạp khoảng không đi tới Nguyên bản đồng sư già nô Lúc này mới lộ ra thân phận tương xứng với khí thế của lão. Với thực lực bá đạo. Đều khiến vô số tu luyện giả khiếp sợ. Mà đồng sư nói càng khiến không ít tán tu động tâm. Cường giả cương tiên, một đòn đã bị hạ gục. Đây là thực lực của đồng sư, đại thống lĩnh thành phụng thiên hay sao? Lôi cương càng lúc càng rung, hư kiếm cũng rung rẩy kịch liệt. Cuối cùng, đôi mắt lơ đảng một lần nữa co rút lại. Thần thức của hắn rời khỏi không gian hư vô. Mi mắt buông xuống. Trong đầu cấp tốt suy tư. Trong hư vô, tia sáng bảy màu sặc sỡ khuýt tán rộng ra. Dường như hắn đã tiến thêm được một bước lĩnh ngộ. Lôi cương trầm tư quê hư kiếm. Dường như đang hồi tưởng lại quá trình 17 thức khai thiên Thân thể hắn cũng dần thu nhỏ lại Khôi phục dáng hình nguyên bản cốt giáp cũng lui về trong cơ thể Thấy lôi cương đã tỉnh lại Đồng sư một lần nữa trở lại trên tường thành Lông mày nhấn lên Cao giọng quát lần này trận tranh đấu giành chức đô thống thành phụng thiên đến đây kết thúc tám tu luyện giả cuối cùng sẽ là tám vị đô thống thành phụng thiên lần này trận chiến tranh giành chức đô thống đã kết thúc đám tán tu chuẩn bị rời đi thế nhưng đúng lúc này mọi người cùng run lên đến cả đồng sư cùng lão nhân tóc bạc cũng đều run rẩy hai mắt khiếp sợ nhìn về không trung phía trước trong hư không Một cái khe lớn đen thùi đột nhiên lóm lên, một luồng khí tức ngạo mạn từ trong khe truyền đến. Mọi người vô cùng kinh sợ từ trong cái khe, hai đạo thân ảnh đỏ trắng hiện ra. Cốt giáp của lôi cương vốn đã thu vào trong cơ thể, mà từ lúc cái khe xuất hiện, khí huyết của hắn lại bốt lên. Cốt giáp tự động gọi ra. Lôi cương kinh hải nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm nhận được khí thế này bao phủ đủ để phá trời diệt đất. Hư long ca ca, chúng ta vất vả đến nơi này để làm gì? Linh khí ở đây sao có thể loạn như vậy a Một tiếng nói trong trẻ vô cùng nụm niệu vang lên. Trong hư không, một nữ tự áo đỏ khuôn mặt như ông ngọc vàng làm cho người khác nhìn muốn che chở suốt đời. Tu luyện giả phía dưới thấy được khuôn mặt nữ tử Hai mắt đều trở nên si ngốc Thế gian lại có thể có nữ tử khả áo như vậy Mà gã nam tử thanh niên áo trắng lạnh lùng Khuôn mặt như đau tước phủ phách tạo cảm giác điềm tĩnh vô cùng Hai người xuất hiện Khiến hơn mười vạn tán tu môn khiếp sợ Kinh hải Bọn họ phát hiện Thân thể họ đã bị khí thế đáng sợ bức không thể động đậy. Trên tường thành, sắc mặt đồng sư tái nhợt, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm hai người trên không trung kinh hãi cùng sợ hãi. Sắc mặt lão giả Bạch Phát nghiêm trọng, nhìn chằm chằm thân ảnh trên hư không. Nam tử áo trắng lạnh lùng, nghiêm nghị đảo mắt qua phía dưới. Cuối cùng dừng lại ở cốt giáp trên người lôi cương Khó miệng hiện lên một nụ cười giả tạo Hướng về phía lôi cương đạt không đi tới Nam tự áo trắng lạnh lùng Nghiêm nghị tới bên cạnh lôi cương Hai mắt cẩn thận đánh giá Khó miệng cười kinh thường Nhìn lôi cương không thể nhúc nhức Một lúc lâu sau Nam tự áo trắng châm chọc cười nói ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Hư Long ta đường xa vất vả tới đây, cũng là để gặp được ngươi. Vốn định là giết ngươi. Thật là nỗi sĩ nhục của ta. Truyền nhân của Hạo Huyền, môn đệ trước khi chết của Hạo Huyền. Ha ha, thật buồn cười. Ta thật muốn xem truyền nhân của hạo huyền mạnh đến cỡ nào nam tự áo trắng cuồng ngạo cười ha hả. Tiến về trước một bước. Lôi cương đang mặc cốt giáp vốn rất mạnh nhưng lại quỳ gối trong không trung. Trong cơ thể hắn khí huyết nhộn nhạo cốt giáp toàn thân hầu như đã bị nghiền nát tự động thu vào trong cơ thể. Nam tự áo trắng chân phải nhấc lên trực tiếp dẫm lên đỉnh đầu lôi cương. Chân phải hắn vừa vận lực thân thể lôi cương gãy du nằm trên không. Mà nam tự áo trắng dẫm lên mặt lôi cương vẽ mặt vô cùng dữ tợn cùng phẫn nộ. Lúc này. Lôi cương vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng khí tức mạnh mẽ khiến hắn không thể nào nhúc nhích, Gần như không thể hít thở. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Lúc này. Lôi cương thậm chí nói cũng không nên lời Đôi mắt ẩn chứa sát khí vô tận Nhìn chầm chầm tên thanh niên áo trắng lạnh lùng Nghiêm nghị mà xa lạ này Thân thể hắn không ngừng dậy vua Hai người đột nhiên xuất hiện cùng với việc ngược đãi lôi cương như vậy Khiến tất cả mọi người trường mắt ngây ngốc không hiểu nổi song quyền đồng sư nắm chặt ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ thế nhưng khí tức cường đại khiến đồng sư phải kiên kỵ người này không phải là người lão có thể chống lại a trên tường thành nữ tử áo trắng không đành lòng nhìn lôi cương nằm ở không trung đôi hàng lông mày run run nhếch lên hạo huyền chờ đợi cường giả ra sao lại coi trọng thứ phế vật như ngươi vốn dĩ ta vất vả đến đây Muốn đuổi tận giết tuyệt truyền nhân của hạo huyền Thế nhưng ngươi Còn chưa đủ tuổi để chết dưới tay thủ hạ của ta Bởi vì ngươi không xứng trở thành truyền nhân của hạo huyền Nam tự áo trắng lạnh lùng nói Thu hồ chân phải một cách chán ghét. Hắn lạnh đạm nhìn chầm chầm lôi cương đầy khinh miệt Khí thế đáng sợ tan đi Lôi cương nổi giận trong nháy mắt bắn ngược lên tấn công nam tự áo trắng Lôi cương bỗng nhiên bị chặn lại, nam tự áo trắng hai tay giữ lấy song quyền lôi cương Song quyền của hắn cực kỳ uy mạnh cùng với lực đạo vô cùng đáng sợ vậy mà không khiến nam tự áo trắng nhúc nhích một chút nào Lôi cương nổi giận, nhìn chầm chầm nam tự áo trắng âm trầm quát vì sao Tiếp tục sự sống ngu ngốc của người đi Có một số việc người căn bản là không có tư cách để biết Cũng không xứng để biết Nam tự áo trắng châm chọc nói Lập tức không thèm liếc mắt đến lôi cương nữa Dường như những thứ hắn liếc mắt qua đều khiến bận mắt hắn Đi thôi, hỏa nhi Nam tự áo trắng lạnh rộng quay qua nữ tự áo đỏ nói Nữ tự áo đỏ nhu thuận gật đầu Nhìn vẻ mặt lạnh như sương của nam tử áo trắng, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Đi lên trước vài bước nhìn Lôi Cương. Bỗng nhiên, tay phải nàng nhanh như chớp đánh đến khuôn mặt Lôi Cương, động tác nhanh đến nỗi Lôi Cương không bắt được. Ba thanh âm của cái bạc tai vang lên trong hư không. Hư Long ca ca, họa nhi thay ngươi dạy dỗ hắn, chúng ta trở về đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 334 trước lúc bế quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 334 trước lúc bế quan. Nhóm dịch me trai em. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều tán tu chết lặng nhìn lôi cương đang rung rẩy trên không trung. Cương ma này chọc tới cao thủ cỡ nào vậy? Cao thủ như vậy sợ rằng không phải là người ở ngũ hành giới. Trận chiến dành chức đô thống đến đây kết thúc mời các vị đạo hữu dời đi cho. Đồng sư cao giọng quát. Thanh âm đinh tai nhức óc, Ẩn chứa khí thế cường đại. Khiến không ít tán tu khí huyết nhộn nhạo. Khiếp sợ liền rời khỏi thành phụng thiên. Đoàn người đông đảo như thủy triều rút xuống Còn lại lôi cương lơ lưỡng trên không Vẽ mặt không biểu cảm âm trầm nhìn không gian đã khôi phục lại từ lâu Lôi cương nổi giận rồi lại có chút đau lòng Tuy rằng hắn không nhận ra hai người Thế nhưng theo lời bọn họ nói Lôi cương cũng hiểu rõ được một chút Hai người này tất nhiên cùng khai thiên có quan hệ Hơn nữa người sáng tạo khai thiên tên là Hạo Huyền. Hạo Huyền đã chết sao? Người có khả năng sáng tạo khai thiên kinh khủng như vậy còn có thể chết sao? Liếc mắt nhìn lướt qua vài ánh mắt trên tường thành, lôi cương vừa xoay người đi, đã biến mất tại không trung. Ánh mắt đồng sư lón lên nhìn lôi cương biến mất, nhanh chóng suy nghĩ. Nam tự áo trắng tu vi có lẽ còn cao hơn lão Khả năng của hắn có lẽ đã đạt đến mức chủ vực Mà hắn lại có thù oán với cương ma Thân là đại thống lĩnh thành phụng thiên Đồng sư phải suy tính đến chuyện có nên thêm lôi cương vào thành phụng thiên không Hay sẽ mang đến một cường địch Chần chờ một lát đồng sư liếc mắt nhìn đồng chiến đang trừng mắt ngây ngốc Lão thở dài biến mất Hai người kia thật mạnh Trên tường thành nữ tự áo đen khẽ run rộng lẩm bẩm nói Ánh mắt nữ tự áo trắng lay động Hàm chứa sự không đành lòng cùng với tức giận Đi thôi Lão nhân tóc bạc nhìn hư không một lúc lâu than thở Sau khi trở lại phủ đệ Lôi cương liền đi vào trong lôi phủ của Hạo huyền Ngồi ngay ngắn trên long ỉ trong đại điện lôi phủ Hắn nhìn bao quát 16 cột đá phía dưới Sắc mặt âm trầm bất định Hôm nay đánh một trận Khiến tên cương ma danh chấn cử u giới Là cương hoàng địa dai lại chém giết một gã cao thủ cương tiên hoàng giai, Bất kể cương ma cuối cùng biến thành người khổng lồ như thế nào Như tu vi của cương ma là cương hoàng địa giai Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Vậy mà cuối cùng tên thanh niên áo trắng cùng nữ tự áo đỏ xuất hiện. Nghe hai người nói thì chắc hẳn bọn họ cùng là người một giới và cùng có quan hệ với cương ma. Cực nam cử U giới, địa Linh Tôn Địa Linh Tôn nằm ở cực nam của cử U giới, nằm giữa trùng điệp núi non. Ở đây linh khí dư thừa là nơi vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Địa Linh Tôn tồn tại ở đây đã được ghi chép lại từ xa xưa cùng với tuyệt đại bộ phận cao thủ Địa Linh Tôn. Lúc này, ở sâu trong Địa Linh Tôn có một tòa đại điện cổ âm u. Một gã nam tử trung niên uy nghiêm ngồi xếp bằng chính giữa phía trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm lão giả áo xám phía dưới. Lạnh nhạt nói cửu trưởng lão Thổ trọng Thổ điệp Hai huynh đệ chết thảm Mà kỳ minh Cương ma vẫn sống tốt như trước Ở thành phụng thiên Ngươi ăn nói thế nào đây Tôn chủ Cương ma này sợ rằng Không chỉ đơn giản là cương hoàng địa Gia như vậy Hắn chém giết thổ trọng Rất nhiều tán tu tận mắt nhìn thấy Mà thổ điệp thấy thổ trọng chết thảm, nhịn không được mới tiến lên, lại bị đồng sư hạ ruột Lão giả áo xám vẻ mặt lãnh đạm, thở dài nói. Bản tôm khi trước đã dặn dò ngươi thế nào? Sử dụng tất cả thủ đoạn loại bỏ hai người đó. Thành phụng thiên đáng sợ chính là trong thời gian ngắn có thể khiến các tán tu tụ tập tới. Mà thành phụng thiên có bao nhiêu người trẻ tài năng đáng sợ? Người khống thần Ngươi cũng biết người khống thần mạnh đến cỡ nào? Bọn chúng danh chấn ngũ hành giới vô cùng đáng sợ Nếu như để kỳ minh cũng đạt được trạng thái này Như vậy thành phụng thiên sẽ chân chính là một thế lực lớn ngang với địa linh tôn của ta Thậm chí vượt qua cả địa linh tôn của ta cùng trên ưu phủ Mà tên cương ma này Là cương hoàng địa dai mà có thể giết chết được cương tiên Thực lực quả đáng sợ Không hề dưới người khốn thần Nếu như để hai người này phát huy khả năng Thành phụng thiên sẽ có hai thanh thần binh lợi khí Có thể gạt bỏ mọi trở ngại nam tử uy nghiêm Cất giọng âm trầm, gầm nhẹ nói. Ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Trong đại điện, các lão giả còn lại đều gật đầu ánh mắt suy tư. Tôn chủ là thổ mạc thất thủ. Thỉnh tôn chủ cho thổ mạc một cơ hội. Thổ mạc tự mình động thủ lẻn vào trong thành phụng thiên. Chém giết hai người này lão giả áo xám kiên quyết. Trầm giọng nói, nam tử uy nghiêm biến sắc nhìn trầm chầm, chầm lão giả áo xám. Một lúc lâu sau, hắn thở dài nói được rồi, ngươi thân là cử trưởng lão của địa linh tôm. Nếu như một ngày nào đó bị bại lộ tự nhiên có người nhận ra ngươi. Khi đó, thành phụng thiên tức đem lửa dao sắc bén nhắm ngay vào địa linh tôm. Hơn nữa, e rằng không chỉ là địa linh tôn chúng ta lo lắng, mà U Phủ cũng đang bày cách làm sao giết hai người kia. Việc này dừng lại ở đây, giờ phái năm tên đệ tử tinh anh lẻn vào thành Phụng Thiên chờ cơ hội. Lúc này, thành Phụng Thiên uy thế phát triển không ngừng. ngũ trưởng lão, ngươi phái hạ đệ tử tinh anh cướp đoạt mạch khoáng, linh thạch chặt đứt đầu nguồn tiên thạch của thành Phụng Thiên. Bản Tôn không tin, thành Phụng Thiên đột nhiên triệu tập nhiều tán tu như vậy, lại không có linh thạch tiên thạc. Lục trưởng lão, ngươi phái vài tên đệ tử lãng vào trong thành. Nhiệm vụ chính là làm cho tân đệ tử của thành Phụng Thiên hoảng loạn. Mà lúc sau cuộc chiến, sợ rằng có nhiều tán tu tiến vào thành Phụng Thiên hơn. Thất trưởng lão Bác trưởng lão Các ngươi phái hạ đệ tử cảnh giác Ngoài phương viên trăm dặm của thành phụng thiên Ngăn chặn bất kỳ kẻ nào muốn trở thành người thành phụng thiên Nghe nam tử nói một phen cũng có thể hiểu Hắn đã chặn toàn bộ đường lôi của thành phụng thiên Thấy các trưởng lão rời đi Nam tử uy nghiêm ngồi xếp bằng trên đại điện Nhìn phía trước lẩm bẩm nói u lão nhi không ngờ chúng ta chinh chiến vô số năm lại bị người đi trước một bước không biết lúc này ngươi đang phẫn nộ đến mức nào khặc khặc e rằng đối với đại địa chi nguyên ngươi không có khả năng để thành phụng thiên sát nhập cùng lôi phủ hạo huyền lôi cương từ trong đại điện lôi phủ hạo huyền đi ra Thấy 49 tên đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện như trước. Vẽ mặt đang âm trầm hơi chuyển biến tốt đẹp. Trong đó có ba gã đã đạt được cương đế. Điều này khiến cho lôi cương rất hài lòng. Ra khỏi lôi phủ Hạo huyền. Rồi trở lại trong phủ đệ. Hắn nhìn quanh bốn phía một lúc. Cuối cùng nhìn hai bên trái phải của phủ đệ. Thân thể chớp động. Tiến vào trong phủ đệ. Lúc này, đồng chiến ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện tại phủ đệ khổ tu. Sau trận chiến đô thống, đồng chiến cảm thấy kiếp động vô cùng càng khiến cho hắn kiên tâm tu luyện. Lôi cương xuất hiện trước mặt đồng chiến. Nhìn hắn chìm vào trong tu luyện. Ánh mắt chậm rãi. Cũng không quấy rầy, Lần nữa biến mất. Lần thứ hai lôi cương xuất hiện đã ở trên con đường lớn của thành phụng thiên Lúc này khuôn mặt lôi cương hiện lên vẻ băng lãnh như có như không tạo cảm giác âm trầm Trong lôi phủ hạo huyền Không ai biết lôi cương ở nơi nào Suy nghĩ điều gì Thế nhưng lôi cương ở trong lôi phủ hạo huyền đợi một tháng Cũng không tiến nhập tu luyện Lôi cương xuất hiện, khiến không ít đệ tử xung quanh đều nhao nhao nhìn xem, ánh mắt ngầm mang theo vẻ kính nể. Mặc kệ trước đó nam tự áo trắng dẫm lên lôi cương. Nữ tự áo đỏ tác lôi cương. Đều không thể ảnh hưởng đến địa vị của lôi cương trong lòng bọn họ. Hai người kia tu vi mạnh đến cỡ nào, bọn họ đều hiểu a. Lôi cương ngưng thần. Sau khi nhìn quanh bốn phía, liền đi về phía vạn tượng két. Lúc này, lôi cương có chút vội vã, muốn nhanh chóng hoàn thành chiêu thức khai thiên, càng muốn nhanh lĩnh ngộ chân đế khai thiên. Đi vào vạn tượng két, lôi cương thẳng nhiên nhìn các tu luyện giả khác đang kinh ngạc cùng với kính nể. Hai mắt hắn lạnh lùng đảo qua đại điện của vạn tượng két. Nhìn về phía nữ tử váy tơ tầm màu trắng ở bên phải. Ánh mắt kiên định. Đi tới. Nữ tử váy trắng dường như cũng cảm nhận được lôi cương đang đến. Chuyển người qua. Nhìn lôi cương. Ánh mắt khẽ động. Cười thân thiết. Giọng trong trẻo nói cương ma đô thống. Không ngờ lại gặp được ngươi. Lôi cương nhìn nữ tử kêu chỉ sang Trên mặt lộ ra nét cười Nhưng rất nhanh biến mất Lôi cương trầm giọng nói chỉ sang đạo hữu Chẳng hay có biện pháp gì có thể khiến giải thưởng ta treo nhanh chóng được giải quyết Chỉ sang hơi sững sốt Đôi mặt đẹp mừng rõ nhìn lôi cương nói cương ma đô thống Ngươi xem Treo giải thưởng của ngư giả được treo trên đài Hơn nửa thời hạn là 10 năm Lôi cương nhìn theo hướng tay chỉ sang về phía huyền thưởng thai Tại huyền thưởng thai Phía trên có một mấy chữ màu hồng nhạt rất bắt mắt Sau đó cũng có một hình ảnh Lôi cương nhìn kỹ Chính là hình vẽ của khai thiên thiết quyển Trong lòng mừng rỡ Hắn hy vọng có thể mau chóng nhận được tin tức của Khai Thiên. Lúc này, lôi cương nhìn về phía chỉ sang thản nhiên cười, nói đa tại chỉ sang đạo hữu, chẳng hay phía tổn. Ha ha, cương ma đô thống tất cả đều là miễn phí. Coi như là vạn tượng các ta tặng cho cương ma đô thống lễ gặp mặt. Chẳng hay cương ma đô thống có hài lòng nụ cười trên gương mặt chỉ sang vô cùng ngọt ngào cũng khiến không ít tu luyện giả trong đại điện ngây ngốc sượng sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng, lôi cương cũng hơi sượng sốt, cũng bị dáng vẻ tươi cười khuyên cốt, khuyên thành của chỉ sang mê hoặc, nhưng hắn rất nhanh chóng tỉnh lại, nghi hoặc nhìn nàng nói đại lễ như vậy, cương ma ta nhưng là Cương ma đô thống trước đó đánh một trận đánh bại cường giả cương tiên, danh chấn cửu giới, thậm chí toàn bộ ngũ hành giới. Phần lễ vật này cũng đủ tư cách tiếp thu. Chỉ sang nhìn chầm chầm hai mắt lôi cương. Trong ánh mắt nàng dễ nhiên ẩn chứa những tình cảm khác. Có hiếu kìa, có lo lắng, có vui vẻ cùng một chút tình cảm phức tạp. Lôi cương cũng không nhiều lời, gật đầu, lập tức nhìn chỉ sang nói chẳng hay chỉ sang đạo hữu có nhiều tiên thạch hay không. Ta muốn đổi. Đôi mắt đẹp của chỉ sang cẩn thận đánh giá lôi cương. Nghi hoặc nói chẳng hay cương ma đô thống cần nhiều hay ít. Vạn tượng các ta có tức trữ không ít. Nếu như cương ma đô thống cần có thể cầm lấy trước đi. Lôi cương gật đầu suy nghĩ trong chốt lát, chậm rãi nói đại khái một vạn khối. Lôi cương dự định lần nữa đi vào lôi phủ hạo huyền, liền bố trí trận pháp tu luyện, chờ đạt được cương đế mới xuất quan. Thìn bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 335 đô thống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 335 đô thống Nhóm dịch me trai em Chỉ sang nhịn không được bật cười Đôi mắt đẹp phong tình nhìn chăm chú vào vẻ mặt nghiêm túc của lôi cương Lôi cương lạnh lùng nhìn chỉ sang nghi hoặc Một vạn khối tiên thạch có thể tính là nhiều sao Ngươi thật đúng là hồ ta chết rồi Ta còn nghĩ trăm vạn viên, không nghĩ tới ngươi chỉ cần một vạn khối. Vạn tượng các ta ở khắp ngũ giới, đến một vạn khối cũng cho là nhiều thì thật đúng là có tiếng không có miếng rồi. Chỉ sang thấy lôi cương nghi hoặc vội vã cười nói. Chỉ sang rất đẹp, cười rộ lên càng thêm mê người khiến kẻ khác cầm lòng không đặn. Lôi cương thẳng nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt hoàng mỹ của chỉ sang. Sắc mặt tuy là như thường, thế nhưng trong lòng cũng thầm cảm than chỉ sang quả thực mỹ lệ. Sợ rằng chỉ có tử vận, hỏa huyết mới sánh ngang với nàng. Nghĩ đến tử vận, lôi cương động tâm, sắc mặt tái nhật, ánh mắt phản phức cô đơn. Chỉ sang hiếu kỳ nhìn lôi cương, nàng nhạy cảm cảm nhận được sự cô đơn của hắn, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Lôi cương dẹp tình cảm rối loạn của mình sang một bên Nhìn chỉ sang nói ta hiện cần một vạn khối Bây giờ có thể đưa ta được không? Ta muốn đổi Nói xong thần thức lôi cương liền xâm nhập vào trong giới chỉ tìm kiếm thứ gì đó Cương ma đô thống không cần ngươi thân là đô thống của thành phụng thiên Một vạn khối tiên thạch này là vạn tượng các ta cho ngươi mượn Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đã nợ vạn tượng các ta một món nợ ân tình Thế nào chỉ sang nhẹ giọng nói Dường như toàn bộ vạn tượng các là do nàng làm chủ Hơn nữa Cũng rất khôn khéo Cũng là bán cho lôi cương một món ân tình Thần thức lôi cương thu hồi Sửng sốt nhìn Chỉ Sang, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cương Ma Đô Thống xin mời cùng Chỉ Sang qua bên này. Chỉ Sang điềm nhiên cười nói. Lôi Cương theo Chỉ Sang đi vào một gian nhà bên sườn đại điện. Một lúc sau, Lôi Cương vui vẻ đi ra, Chỉ Sang nối gót theo sau. Khi ngang qua huyền thưởng thai, Lôi cương liếc mắt nhìn rồi xoay người đối chỉ sang nói chỉ sang đạo hữu. Nếu có bất kỳ tin tức gì xin nói cho ta biết trước. Cần bao nhiêu tiên thạc. Thiết quyển nhất định phải lấy giúp ta. Chỉ sang nhớ mày. Ngẫm đầu nhìn kỹ thiết quyển. Một lúc lâu sau. Cười gật đầu nói cương ma đô thống. Nếu có tin tức thiết quyển ta nhất định báo ngươi trước. Lôi cương nghe vậy mới yên lòng, rời khỏi vạn tượng cát. Chỉ sang đứng ở cửa vạn tượng cát nhìn bóng lưng lôi cương hòa vào đoàn người ánh mắt mê hồn. Rời khỏi vạn tượng cát. Lôi cương dự định quay lại khổ tu khai thiên. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước. Bên tai đã truyền đến một giọng nói hùng hậu. Cương Ma Đô Thống, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, mau vào sâu trong thành phụng thiên nghị sư A. Lôi cương dừng bước, giọng nói rất quen thuộc. Nhớ lại một lúc, hắn nhận ra là giọng nói của Đại Thống lĩnh Đồng Sư. Lôi cương khẽ động, vào sâu trong. Chẳng lẽ là vào trong bức tường cao? Lôi cương nhìn lại phía sâu trong thành phụng thiên, nhanh chóng đi tới. Đi tới sâu trong thành Phụng Thiên Nhìn bốn gã cao thủ canh gác một tòa cửa thành duy nhất Lôi cương suy nghĩ một chút Liền hướng phía cửa thành đi vào Bốn gã cao thủ nhận ra lôi cương đến Mắt nhìn về phía lôi cương Đến khi thấy được gương mặt hắn Bốn người thu lại ánh mắt cung kính Nói bái kiến cương ma đô thống Lôi cương lạnh nhạt gật đầu Vào trong cửa thành Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm Âm thầm cười khổ Chức đô thống cũng tiện làm việc rất nhiều a Vào sâu trong thành phụng thiên Lôi cương một lần nữa cảm nhận được Khí tức của cả nghìn cường giả cương đế Đạo đế Đang lúc còn kinh ngạc Một giọng nói từ phía trước vang lên Lôi cương ngẫm đầu nhìn thấy Một gã nam tử trung niên nho nhã Cương ma đô thống tại hạ Lý quân, đại thống lĩnh đang ở bên này. Xin mời. Nam tử nho nhã cung kính, nhìn lôi cương đầy hiếu kỳ. Lôi cương gật đầu, đi theo Lý quân, chậm rãi đi vào sâu trong thành phụng thiên. Được một lát, lôi cương có chút sao động, nhìn bức tường cao phía trước. Hắn không kìm được sự hiếu kỳ suy đoán bên trong rốt cuộc là cái gì. Liết mắt thấy hai pho tượng đá bảo vệ bức tường, Lôi Cương kinh ngạc. Hai pho tượng đá này sợ rằng cũng không phải tầm thường. Thần thức Lôi Cương định xâm nhập cũng phát hiện một đạo kết giới vô hình ngăn cản. Cương Ma Đô Thống bên này mời Lý Quân đột nhiên ngừng bước trước bức tường khoảng trăm mét, chỉ con đường nhỏ bên phải. Lôi Cương đang nhìn tường cao, liền theo đuôi đi vào. Đi tới một tòa đại điện Lý quân ngừng lại Cung kính nói cương ma đô thống Đại thống lĩnh bọn họ đều ở bên trong Ta không vào được Nói xong Lý quân liền xoay người theo con đường cũ trở về Lôi cương ngẫm đầu nhìn đại điện cao khoảng 10 trượng Thần thức cảm nhận được không ít cao thủ tụ tập bên trong Chần chờ chút lát rồi đi vào. Vào trong đại điện, mở ra trước mắt hắn là một vùng sáng. Đại thống lĩnh đồng sư ngồi ngay ngắn tại chính giữa phía trên đại điện. Ánh mắt như chim ưng nhìn chầm chầm lôi cương tiến vào. Mà trong đại điện, gần 20 người ngồi xếp bằng lôi cương cả kinh. Những cao thủ này đều là cường giả đạo tiên. Cương tiên. Ngoài trừ bảy đô thống, bốn gã thống lĩnh ở ngoài. Còn chính vị cường giả hắn không nhận ra. Lôi cương kinh ngạc, thành phụng thiên thực lực quả nhiên bất phàm. Ha ha, vị này là một trong tám vị đô thống của thành phụng thiên ta lần này cương ma đô thống. Đồng sư đứng lên, cười to nói. Chính tên cường giả lạ mặt đều quay đầu nhìn về phía lôi cương. Mắt sáng ngời tán thưởng Mà bảy vị đô thống còn lại Bốn vị thống lĩnh đều nhìn lôi cương Ngoại trừ chiến phong không vui Còn lại đều tán thưởng cùng kinh ngạc Lôi cương một trận chém giết cường giả cương tiên Khiến bọn hắn ghê nhớ trong lòng Hôm nay bọn họ không thể tin được Trước mắt chính là tiểu tử cương hoàng địa giai đó Cương mà Trận chiến đô thống kết thúc liền không thấy được tung tích của ngươi. Đến đây. Lão Phu giới thiệu cho ngươi. Đây là chính vị đại trưởng lão của thành phụng thiên ta. Đồng sư giới thiệu cho Lôi Cương nói. Lôi Cương chào hỏi mọi người xong, liền ngồi xếp bằng bên cạnh lão giả áo hồng. Hắn không khỏi nhìn lão giả tóc bạc ri mép hung trước mắt. Lão giả này mang lại cho hắn cảm giác tu vi của lão không dưới đồng sư Lôi cương suy đoán chính vị trưởng lão cùng đồng sư có mối liên hệ càng cảm thấy thành phụng thiên thần bí Tiểu tử không nghĩ tới ngươi đúng là có khả năng giết tên kia lúc trước là ta lo thừa rồi Lão giả áo hồng truyền âm nói Lôi Cương nhìn lão giả áo hồng thản nhiên cười truyền âm nói đa tạ đạo hữu quan tâm, không biết có. Ngươi gọi ta là chân hỏa lão ca là được. Lão giả áo hồng hờ hững truyền âm nói. Lôi Cương gật đầu, chậm rãi nhìn về phía đồng sư. Lần này mời các vị đô thống đến đây, chủ yếu là vì u phụ địa Linh Tôn đã không nhịn được mà động thủ. Trước đó vài ngày không ít mạch khoáng của thành phụng thiên đã bị ưu phụ, địa linh tôn hai thế lực lớn này quấy nhiễu. Hơn nữa, nghe đệ tử đồn có không ít cao thủ phân bố tại xung quanh thành phụng thiên ngăn cản tán tu gia nhập thành. Chẳng hay có vị đô thống nào nguyện ý nhận lĩnh đại đội thủ hạ đi ngăn cản hai thế lực lớn ở mạch khoáng đồng sư nói to. Ánh mắt thoáng vẽ tức giận. Đại thống lĩnh, chân hỏa ta gia nhập thành phụng thiên còn chưa lập được công lao gì, việc này giao cho chân hỏa ta đi. Lão giả áo hồng to rộng, lớn tiếng nói. Đại thống lĩnh đồng sư nhìn mắt lão giả áo hồng. Hài lòng. Gật đầu nói như vậy đi. Chân hỏa đô thống sẽ cản hai thế lực lớn đó. Còn lại bảy đô thống nhận lĩnh đệ tử rải rác xung quanh thành phụng thiên, gặp kẻ nào cản trở cứ thế loại bỏ. Nếu u phủ, địa linh tôn đã động thủ, như vậy thành phụng thiên ta cũng đến lúc phải xuất động. thin bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 336 manh mối đại địa chi nguyên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 336 manh mối đại địa chi nguyên nhóm dịch me trai em đồng sư nói cùng u phủ và đệ linh tôm khai chiến liền nhanh chóng bành trước nhân số thế nhưng cũng không thể hiện có sự náo nhiệt trong thành trước không nói không ít đệ tử bất hòa với nhau hơn nữa lại quá an nhàn e rằng những đệ tử này cũng không có tâm huyết như trước. Cùng u phủ, địa linh tôn khai chiến cũng vô hình tạo cho bọn họ áp lực. Trong nguy khốn mới thấy tài năng bột phát a.